Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong thời gian dài, cái chết của ngữ mặt đã cắt sâu vào tim hắn. Cho nên ngữ mặt mặc dù thúc đẩy cô và hắn gặp cửa, nhưng cũng trở thành chướng ngại giữa cô và hắn. Cô lừa gạt mạnh vĩ sát rằng cô và tần ngữ mặt là chị em sinh đôi. Hắn thì cô tự nhiên sẽ nghĩ đến tần ngữ mặt. Sự tồn tại cô, cô không ngừng nhắc nhở. Hắn mắc nợ tần ngữ mặt. Giới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể yêu cô được đây? Mới hai ngày trôi qua, cô đã có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Trận này tranh giành hạnh phúc, đến tột cùng là cô có bao nhiêu phần thắng chứ? Chị à, chúng ta xuống lầu dùng cơm có được hay không? Ngồi trộm hỗn xuống bên cạnh tần ngữ nghi, ngữ quyền đau lòng lấy tay vén lại sợi tóc bị gió thổi lặn. Chị đã ở trong phòng buồn bực suốt một ngày rồi, nếu không đi xuống hóng mắt một chút, sẽ bị buồn bực mà phát sinh bệnh đó. Ngữ quyền à, chị... Chị không cần nói với em rằng chị không đói. Chị chưa ăn bữa sáng, đồ trống quốc chị ăn vài miếng. Mà chị cũng không phải là thần tiên, làm sao lại không đói bụng chứ? Làm chị nhưng lại không thể chăm sóc em gái. Ngược lại lại khiến cho em gái phải chăm sóc mình. Tần Ngữ Nghê thật là ái náy. ngỡ Nghê nà, thật là xin lỗi. Còn phải để cho em lo lắng cho chị. Chị à, chị tốn thời gian 14 năm làm cho ba mẹ cảm động mới có thể bay trở về Đài Loan. Bây giờ chị nên cố gắng nắm chặt từng giây từng phút. Mà không phải là ở nơi này nghĩ đông nữ Tây. Chuyện đó cũng không thể giúp gì cho chị được nha. Chị hiểu rõ. chỉ là chị... Chờ đợi lâu như vậy, thời gian lại ngắn như vậy, nội tâm của cô áp lực thực sự là rất lớn. vào lúc này thấy mạnh vĩ giác cô chấp bởi vì chuyện của ngữ mặt mà cố tình không vui, cô cũng không có biện pháp mà không nóng này. Chị à, em không hiểu trong lòng chị đang lo lắng điều gì, nhưng mà em rất thực tế nhắc nhở chị một chuyện. Thời gian của chị có hẳn, 3 tháng rất là nhanh sẽ đi qua đó. Em nhớ tối ngày hôm qua, chị còn tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu không có kết quả, cũng phải là vì mình cố gắng. Bây giờ vì chết gì mà chị không cố gắng, mặt cứ như là đưa đám vậy. Vậy thì chị cần gì phải khổ sở bay về Đài Loan chứ? Bản thân vẫn chấn, tần ngữ nghi lên tinh thần rồi cất tiếng nói. Đời rồi, vậy thì chị đi rờ mặt trước chúng ta xuống lầu ăn cơm. Nhìn thấy cô lại tìm được sức sống. Tần Ngữ Quyên vui vẻ giúp cô chọn quần áo Nếu như may mắn thì tối nay nói không chừng Có thể gặp lại mạnh vĩ giác Cầu lọc bộ có 3 phòng ăn Một kiểu Trung Quốc Một kiểu Phương Tây Một phòng cách châu Âu Trừ kiểu phòng ăn Phương Tây vị trí vườn hoa Thì tất cả còn lại đều ở bên trong phòng Nhưng mặc kệ Phòng bếp bề ngoài cũng tốt Phòng bên trong cũng được Tối nay đều không còn chỗ Họng bét rồi Chúng ta tới muộn phòng nào cũng đầy khách rồi Thật là xin lỗi đều là tại chị cả. Tần Ngữ Nghĩa tự trách nói. Vẫn hy vọng có thể ngồi ở dưới trời sau ăn cơm. Và lúc này hy vọng đã biến mất. Tần Ngữ Quyên khổ sở trong lòng. Nhưng cũng không đành lòng mà nặng nề trách móc cô. Không sao cả. Tối hôm nay chúng ta ăn ở phòng này cũng được. Ngày mai lại xuống lần ăn nữa. Tần Ngữ Nghĩa gật đầu một cái. Chẳng đầy ái náy chuẩn bị cùng với Tần Ngữ Nghĩa trở về phòng. Thì đúng lúc đó có một vị phục vụ cung kính đi tới. Tần tiểu thư Các cô muốn dùng bữa sao? Rất ngạc nhiên không hiểu vì sao phục vụ lại biết cô họ Tần. Tần Ngữ Nghi và Ngữ Quyên cũng không hiểu nhìn nhau mà trả lời. Đúng vậy. Vậy thì xin mời Tần Tiểu Thư cùng tôi tới đây. Làm động tác tay mời mọc, nhân viên phục vụ sẵn về phía trước. Không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Tần Ngữ Quyên và Tần Ngữ Nghi cùng đi theo phục vụ, không bao lâu đã nhìn thấy mạnh vị giác ở trong lòng có một chút hiếu kỳ. Thật ra thì ý kiến muốn mời Tần Ngữ nghe dùng cơm của bọn họ là tề hàn tinh cũng không phải là Mạnh Vĩ Giác. Chỉ thấy Tần Ngữ Nghê đi tới bên cạnh họ thì Mạnh Vĩ Giác đứng dậy chào hỏi. Tần Tiểu Thư, chúng tôi thấy các cô không tìm được chỗ ngồi. Nếu như các cô không ngại, vậy thì chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Quan sát nét mặt của bọn họ đều đều đặt là thành ý hoan nghênh, nên Tần Ngữ Nghê cũng vui vẻ tiếp nhận. Vậy thì thật là xin lỗi làm việc mọi người rồi. Không sao không sao. Nhiều người càng vui mà Lâm Thần Hoàn nhiệt tình đứng lên kéo Tần Ngữ nghe và Ngữ Quyên ngồi xuống Gọi món xong thì vĩ sát hướng Để Tần Ngữ nghe và Ngữ Quyên giới thiệu Đàm Diễm Văn Tể Hàn Tinh Lâm Ngôn Hy Lâm Hồn Hoan Tập Diệu Xoãn và Tân Trinh Đây là Tần Ngữ nghe và em gái của cô ấy Là Tần Ngữ Quyên Tần Ngữ nghe và Tần Ngữ Quyên cũng nhìn mọi người cười cười Rồi gật đầu chào một cái Tần Tiểu Thư à Nghe nói cả nhà các cô đã di dân đến Canada sao Tỷ Tì hẳn tình thân thiện cất tiếng. Gật đầu một cái, ngữ nghề cười khanh khách nói. Nếu như mọi người không chê, xin cứ gọi tôi là ngữ nghề, còn gọi em cái tôi là ngữ quyên. Vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của ngữ Nghi Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net